Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chị Kiều nhìn Khái một lúc Rồi bất đắc dĩ lên tiếng Dạ hôm nọ tôi thấy ông giấu cái gì Dưới tĩnh gạo cạch bè nước ạ Khái toan ra cửa bỗng dừng lại Mở to mắt nhìn chị người làm Rồi chỉ trong khoảnh khắc Gã chạy lao xuống bếp Vần cái lưu sành đựng gạo nếp sang một bên Gã ngồi xuống cậy viên gạch bông Để lộ ra cái hố sâu khoảng bằng gang tay Gã thỏ tay xuống Môi lên cái hộp bánh trung thu bằng thiết Hồi hộp mở ra Và lòng cực kỳ hoan hỷ Vì những thỏi vàng lá vẫn còn y nguyên Hóa ra gã giấu Nhiều tiền nhiều chỗ quá Không nhớ chính xác Khiến hương bị một trận đòn oan Gã đếm lấy 5 lượng Nhét vào túi quần Rồi đậy nắp hộp bánh bỏ xuống chỗ cũ Nhưng sực nhớ ra chị người làm đã biết Gã đổi ý ôm hộp vàng lên gác Quăng tạm trong tổ Xong mọi việc, Khái hăm hở chạy ra sân. Chị người làm đang quét lá, ngẩn lên nhìn Khái như trách móc. Khái không nói gì, cũng chẳng để lộ một chút ân hận nào về hành động nghi oan và đánh đập vợ. Gã đạp máy xe, sang số và bảo chị người làm. Tối nay tôi không ăn cơm nhà. Khái đi rồi. Chị người làm chạy sang gọi Hương về để giải oan cho nàng. Hương ôm lấy vai chị, nước mắt trào ra vì cảm động. Chị người làm run run nói Ông nhà nhiều tiền quá Đem cho gái bữa bãi Bà liệu mà cất riêng cho mình Được chút nào hay chút ấy Bà tin tôi như người nhà tôi mới dám nói Hương sụt sồi đáp Cảm ơn chị Hoàn cảnh của tôi thì chị biết rồi Nhưng mà làm sao được Tôi chưa động đến tiền bạc của ông ấy Mà ông ấy còn đánh đập tôi huống hồ là. Hương bỏ dở câu nói Chị người làm chấp mắt muốn khóc theo Hương Nhưng khá lâu chị mới thêm Thì tôi chỉ bàn góp một câu thôi Chứ tôi biết làm gì để giúp bà bây giờ Mà ông biết ông đuổi tôi thì ai nuôi tôi Hương bùi ngồi thở dài thông cảm Ở với Khái tuy chịu cảnh bất công Nhưng dù sao Hương cũng có đồng gia đồng vạo Giúp được bố mẹ một phần nào Cho nên nàng không dám có phản ứng mạnh đối với Khái huống chi truyền thống của xã hội Việt Nam Ngàn đời vẫn chưa thay đổi chỉ có chồng bỏ vợ chứ mấy khi vợ lại dám bỏ chồng. Bỗng chị Kiều buông đôi tay, thừa người tỏ vẻ hết sức hối tiếc. "Chị Bảo Hương, tôi vụng tính quá bà. Ông đã quên chỗ giấu tiền, không nhớ đến cái tính gạo gần bể nước. Thế mà việc gì tôi phải chỉ cho ông. Đáng lẽ ra là tôi nên cho bà biết, rồi bà moi lên mà giấu đi mất phải. Thật là lu gàn lú ruột quá." Hương cười trấn an. Không đâu chị ơi, nuốt cổ ông không trôi đâu. Ông ấy thù sai lắm. Chị mà không chỉ cho ông ấy thì ông ấy còn hạch sách tôi cho đến khi nào phát hiện được mới thôi đấy. Chị Kiều gật đầu đồng ý với Hương. Chuyện ấy xảy ra đã lâu rồi. Hương bị đòn oan cũng là thường. Nhưng cũng chính vì những oan ức ấy mà chị Kiều dần dà đứng hẳn về phía Hương để ngầm chống lại Khái. Khái đi rồi Hương lại kéo Xuyến lên lầu vào bồ ngủ và khép cửa lại. Xuyến cúi xuống cầm cái gối quăng ra giữa nhà rồi nằm xuống và cay đắng nhận xét về Khái. Hẹn ai trên thành ủy? là đi ăn với con nào chứ hẹn với hò cái gì? Hương ngồi bó gối sắt vách thở dài. Ừ, ta chán lắm rồi đừng có nhắc nữa. Bỏ thì không được mà nán lại thì đúng là sống trong địa ngục. Xuyến đưa hai bàn tay cài lại cái nút bấm ở ngực vừa bị bật tung ra lúc nằm xuống. Nàng nói... Mày đừng có bỏ, bỏ là chúng kế đó Ông ấy đang muốn mày ly dị để lấy đứa khác Đừng có dại, bế tắc thật Sau tiếng than của Xuyến Hai người cùng ngồi tựa lưng vào vách Rỗi thẳng hai chân Và cùng im lặng theo đuổi những ý nghĩ khác biệt Xuyến tội nghiệp hương lắm Dù chẳng biết làm cách gì để giúp bạn vùng lên Chống lại ách thống trị của thằng chồng tàn nhẫn Tuy nhiên, ông trời lâu lâu hình như cũng có mắt Cho nên tất cả những chuyện bất công đó đều đã trở thành dĩ vãng. Chẳng biết ở đời có hiện tượng quả báo nhãn tiền như người ta thường nói hay không, nhưng chỉ biết bây giờ thì khải đã hết thời, hết hạng rồi. Nói chuyện với Hương, Khải dịu dàng êm ái lắm. Cái oai phong, cái hống hách biến đi hoàn toàn từ khi Khải ứ nước mắt vào ngồi trong chiếc xe lăn, đếm từng ngày tù hãm trả nợ cho hết cuộc đời. Một buổi chiều khá ngồi buồn ngoài sân dưới tàn cây trứng cá ngó qua quán giải khát tấp nập bên kia đường ở đó có những cặp nhân tình trẻ dìu nhau đến rồi đi cái quán ấy vốn ngày trước nghe chuyện hot nhất tại đọc